Chẳng lẽ ngươi sợ, Hàng Phong quay đầu đi cười nói, Lý Thần nghe vậy, trận mắt lên, cả giận nói, nực cười, ta hận không thể ăn sống những tên võ hoàng điện kia, sào huyệt của chúng ta vui vẻ không kịp, há lại sợ hãi, câu nói vừa rồi của Hàng Phong chỉ là nói dẫn mà thôi, thấy Lý Thần tức giận, cũng thu hồi vẻ cười cực, lên tiếng nhắc nhở, tuy rằng chúng ta đều đạt tới thiên gia nhất phẩm, nhưng cái khó là chúng ta không biết rõ bên trong có bao nhiêu cao thủ, nên lát nữa hành động phải thật cẩn thận.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 Trong miệng lãm nhảm vài câu rồi không thèm để ý tới Hàng Phong nữa, càng ở chung với Hàng Phong lâu, Lý Thần cũng càng nhận ra chỗ biến thái của hắn, e là trên cả đại lục cũng chỉ có mình Hàng Phong mới coi thiên giai, cùng tán công như chuyện bình thường. Ai có thể ngờ một thiếu niên vẫn chưa tới 20 tuổi dĩ nhiên đã hai lần đạt tới thiên giai chi cảnh, tốc độ tu luyện kinh cũng như vậy e là nói ra cũng chẳng ai tin tưởng. Đương nhiên, đối với cử động kia Hàng Phong, Lý Thần chỉ là kinh ngạc, rồi lập tức yên ổn chấp nhận hiện thực.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 Lập tức thản nhiên nhìn Minh Nguyệt, khiến hắn nhất thời cảm thấy lãnh ý không thể kháng cự, toàn thân trung lên, sắc mặt trắng bệch Hàng Phong lại không thèm để ý tới hắn nữa, mà đi về phía Nhị Nha. Khi đi tới bên cạnh Nhị Nha, lúc này nó đã hôn bê, nằm trong lòng đồng bạn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng Hàng Phong cũng dâng trào lửa giận. Chương 299, đoạn hai chân hắn, cưỡng chế tức giận trong lòng, Hàng Phong đầu tiên thay Nhị Nha kiểm tra thương thế, đồng thời dùng đấu khí giúp nó điều trị.